mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả five four qua giọng đọc hiền nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của lung tròn production chương 33 tất cả là vì em chẳng biết là chưa hai chiều hôm sau người nào đó đã tỉnh giấc vì bữa thức ăn thơm lừng Cái bao tử tội nghiệp nhanh chóng phản bội lại con buồn ngủ kinh người. Lầm cơm ngồi dậy, lón thoáng nhớ lại lần cuối cùng trong thấy thức ăn, chính là đĩa gà rán chiều qua. À mà có phải là chiều qua không nhỉ? Sao có cảm giác như đã ngủ hết ba ngày ba đêm rồi vậy? Khịch khịch, cái gì vậy ha? À chua chua ngậy ngậy, chắc chắn là spaghetti. Làm bụng cô soi sụt lên đây rồi. Đẩy cửa, Nguyễn Ái cố nhướng mi trầm thấy người người kia tay bê một bàn thức ăn nhỏ đi vào, tóc tai vẫn còn ướt, rủ nhẹ trên gương mặt như tạc, toàn thân lại khoác áo tròn tắm trắng muốt, cổ chữ V kéo sâu xuống đến tận eo, chất nam tính toát ra khiến hơi thở của cô ngừng bật, trong một giây hoàn toàn quên bén cơn đói bụng cồn cao. Cô ngỡ ra vài giây, ngắm nhìn tạo vật kỳ tạo vật kỳ diệu kia đang từ từ đóng cửa. Mà không khỏi cảm thấy mơ hồ Mới sáng ra sao lại thấy anh thế nhỉ? Cô nhíu mày dụi dù dụi mắt Có phải là nhớ nhiều quá nên điên rồi không Thì ra là Có ai đó vì ngủ quá nhiều Mụ mị nhắc thời ký ức chưa thể phục hồi Quay mặt lại Trên luận trông thấy người vợ trẻ của mình tròn mắt ngay ra Mà không khỏi thắc mắc Động nhiên đứng khựng nơi Ngưỡng cửa ngắm nhìn Người ái nơm dáng vẽ uyên đầu. Mày hơi chau lại, của anh liền theo phản xạ nghĩ ra đến tâm thái bất thường của người nào đó là sợ, ảo ảnh biến mất, vội vàng ném bỏ chăn, lao xuống giường, hồng tóm được anh cho vừa chạm xuống đất thì a, sao tự xe tự nhiên lại ngồi bệt ra sàn thế này? Bốn mắt nhìn nhau, các người đứng nơi ngưỡng cửa kia dường như cũng bất ngờ không kém Đặt vội bàn thức ăn xuống sàn, anh xà đến bên cô Sao vậy? Cô chớp mắt, cảm thấy thảm thương ghê nơi Miệng liếu riếu, đứng không nổi Đôi bàn tay vươn ra, toàn đỡ lấy cô, chọc dừng lại giữa không chung Sinh vật tuyệt mỹ vốn đang thế ngồi sởm Liền ngẩn ra nhìn cô vài giây rồi khẽ Cúi xuống lắc lắc đầu, môi nhét lên nụ cười nửa miệng hiếm hoi Từ lúc biết cô bỗng trở thành một thói quen thường trực Trong một giây, bi kịch bị kích thích bởi sự ngạo cười lộ liễu của ai đó Người mất ký ức kia lập tức phục hồi trí nhớ Sao lại cái này, cười gì chứ Cô quát, mặt đỏ gay, tay cào cào xuống sàn Chỉ ước sao có thể môi đất lên để chui tọt xuống. Tất cả là tại anh. Lại cười, lần này luồn cả tay vào làng tóc ướt. vuốt ngược, đúng y chất lãng tử. Thật, không công bằng mà. Người nào đó đâu phải là chẳng leo lực. Tại sao lại khửa ra như thế? Còn cô thì phải khủy chân ngồi bệt ra đây như một con ngố thế kia. Cảnh tượng âu yếm khi thức dậy trong vòng tay của chồng đâu rồi còn nụ hôn sáng sống vô cùng lãng mạn nữa, đổi lại là cái tình huống quái gỡ này. Đêm đầu tiên đã thế, giờ thì buổi sáng chân mặt cũng thế. À mà, mặt mã mèo gà gì ở đây, vốn đâu có ai bảo họ dự định đi đâu. Chưa ón tháng, thỏ dạ thì... Chồng người ta đã luồn tay vào... Sóc bế cô lên, lên như một đứa trẻ... Toàn thân ai kia... Giờ đây nhũng nhòa... Mắt chỉ biết trân trân... ngó thẳng vào anh mà căm nín... Mạnh như thế này... Chả trách Như thể đọc được suy nghĩ của cô... Nụ cười của anh càng trọng mở... Đôi mắt dường như hít lại... Khi khóc cô lên người... Là thật sự khóc đấy... Cô cảm thấy xấu hổ ghê nơi... Giờ đây thân thở... Chẳng khác nào một con hình nộm không dây bị người ta ghi chặt đến nghẹt thở, trong khi tay bắn víu lấy cổ anh vì sợ hại, sợ ngã, chân lại không chạm được đến đất. Toàn thân treo leo cổ sở, sao chúa lại sinh ra người ái thấp bé thế này, hoặc sẽ vì người nào đó quá to cao thì đúng hơn. Dễ thương quá chứ, anh cười cười, tay so so lên eo lưng cô, ra ngay nhẹ vành tay, sẵn áp miệng vào. Á, lần đầu tiên khen cô đó Đúng là con người ta ăn no rồi tinh thần thoải mái Lời lẽ cũng cực kỳ mực mà hơn A hơn Cơ mà về khổng no thì chắc cô lại sai rồi Khi mà anh lại thừa thế Bế bỏng cô đến nhấn xuống giường Môi bắt đầu tấn công xuống cổ và qua hàm mẫn cảm Tròn phút chốc cáo tròn Mà chồng người ta vừa sợ vừa lạnh đã không biết Mất gần nửa tiếng Mới mặc được vào cho vợ Mà không phá vỡ giấc ngủ của nàng Giờ đây là bị Chính đương sự tụt ra Chỉ trong vòng nửa giây Không, không chịu Cô thở gấp tay vội vã Vỗ vào lưng của anh Em, em đói bụng Tìm môi vào môi cô Miệng anh Nguyễn cười đầy thăm thúy Anh cũng thế À, rõ ràng là đói không có nghĩa Không cùng nghĩa mà Xong Ai kia lại đang bị cảm xúc ồ ạt theo túng, trước từ anh ngọt ngào thốt ra quá bất ngờ, nhất thời mất cân mất khả năng đối kháng. Lẫn luôn cơn đối bụng còn cao, vậy nên lại may mưa đến gần kẻ tuyến nữa. Cử ái ngước, ngước đầu lên, miệng vẫn còn ngấu nghiến món mì ống đỏ ngâu, cô nước ưng ực, đầu gật gật. Chứ lượng trường mến nhìn cô Tay đưa ra cạn đi chút sốt kè Dính trên chiếc cầm thon nhỏ Ngon em đói mà Cái gì cũng ngon hết á Vì lúc này đang ngồi bệt trên sàn thảm Là ở cạnh giường ngủ Nên khi duỗi chân ra Để bớt cơn tơ ròn Những ái vô tình đẹp trúng vật lạ Dưới giường Âm thanh phát ra Điến tay như thủy tinh ve vào nhau Tò mò cô ngừng ăn rửa tắm ra, chải dưa chảy lên thì thấy hàng lọ các chai lọ bia bia rượu nằm ngổn ngang mắt cô tròn xua ngạc nhiên vô cùng Chả trách hôm qua lại lóng thoáng ngửi thấy mùi rượu mạnh trong căn phòng khổng lồ vốn thoáng khí này quay sang anh cô nhớ mày thẳng thốt không phải văn thành bảo anh không được không không chịu được chung dịch chứa cồn độ cao sao những thứ này. giặt tay cô ra để kéo xuống tấm trải anh khẽ lắc đầu mắt thoáng sự khổ não không chịu được không có nghĩa là không uống được cô cắn môi nhớ lại những đoạn hội thoại dông dài của văn thành về cái sở thích thói quen của chính luận anh ta quả có từng đề cập đến vấn đề này và lại với sự khoai hài lộ liễu nữa chứ chính luận tiểu lượng rất kém Chỉ có cồn trong máu sẽ lập tức mất đi ý thức Đôi lúc còn hân tưởng ra những ao ước dấu kính trong lòng Miệng sẵn sàng phun ra những bí mật đen tối Đó cũng là lý do duy nhất mà Văn Thành biết nhiều như vậy về quá khứ của con người này Chỉ bởi một lần bỏ thiếu gia bất cẩn Thế nào mà sai khước Thế là bao nhiêu tâm tình đều trút cạn cùng người bạn chí cốt và chính luận ý thức rõ ràng đây là điểm yếu chết người của mình, nên xưa nay không đụng đến bia rượu. Nhưng con người vô cùng cẩn trọng trong đời tư của mình như vậy là tự động tìm đến lọt chất độc, hứa hẹn, sẽ lật tròn bản thân. Thật vô lý quá, chính luận luôn là người suy nghĩ sáng suốt, không đời nào anh biết. Hang có rắn mà vẫn đút tay vào, trừ khi, à đàn ông. Tìm đến mang rượu thì chỉ vì tiền bạc hoặc đàn bà Và trong trường hợp của anh Còn không phải đã quá rõ hay sao Chợt vỡ lẽ Anh Cô nghẹn nghèo trong vài giây Răng cắm lấy môi gần như rú máu Là do em phải không Ừ Trầm, trầm lặng và giảng đơn, câu trả lời khiến lòng cô nhói đau, quăng lấy mì, cô nhét thêm vào miệng, cô chấm đĩa nuốt xuống để chặn lại nỗi hối hận dân trào, làm tắt ngẹn cả cổ họng, mắt nhìn chầm chầm vào đĩa thức ăn, nhằm nén những giọt nước mắt tội lỗi. Nếu ngày đó chờ anh thêm một chút, chỉ là nếu như... Bàn tay âm ấm, các phần thô rác chợt ép nhẹ lên má cô, khiến ai kia ngay cả động tác ăn mì cũng dừng lại, phản ứng đó của anh không hề mãi mãi quan tâm. Chỉ chú ý vào việc mơ nhẹ những con tay trên sóng mũi thanh nhỏ, trên vần trán bướng bỉnh, trên mi mắt ướt ướt và làng môi vẫn còn sưng mọng sau khi ho ái cuồng nhiệt. Cô là thật, rất thật dĩ nhiên rồi. chẳng phải cả đêm qua anh đã quấn chặt lấy cô, quấn kẹt hương vị thùng khiết của cô, chiêm hiểu cô đến mệt nhoà, tất cả đều vì muốn chứng minh một sự hiện hữu rất thật này sao? khoảng trống căm lặng khi cô bỏ đi, không tài nào có thể lấp đầy bằng sự chối bỏ và băng giá. nhưng anh đã từng làm. Như An đã từng làm trước đây với người đàn bà ngồi lai tàn nhẫn năm nào, tình yêu bị bỏ rơi, nó gần như là hủy hoại anh, khiến anh cảm thấy yếu đuối còn hơn là một thằng ăn mày bệnh hoạn chỉ nằm chờ chết, nghèo khổ trong lòng tin và suy kiệt trong tuyệt vọng. Đến rồi anh lắp đầy, trống vắng bằng chính những ảo tưởng mộng mị sinh ra từ cấp bia, men rượu. Mặc dù bản thân hiểu rõ, chúng sẽ khiến người mất cả trí thức. Tình yêu quay về trong cơn say, coi chăng chỉ là ảo tưởng u mê mà thôi. Nhưng thề là ảo tưởng hạnh phúc, còn hơn là thực tế đáng lòng. Để vỗ chiếc bàn trắng giữa họ ra, anh lo con người đó vào lòng, đôi tay bao trọn thân hình ấm áp. Mũi vùi và mái tóc dày, thơm, lừng hương bơ sữa Đéo ngại, cảm nhận được Quả tim bé nhỏ của ai kia đang đập rộn ràng Qua lớp áo mỏng manh Là thật Giọng ai đó thốt ra khàng đặt Tay ve vuốt lưng gầy Tay ve vuốt tấm lưng gầy Tay kia luồn qua mái tóc rối Kéo vùi cô vào hõm cổ Em là thật Thật đến từng nhỏ nho nhỏ như mèo, thật đến từng cái cách da thịt ma sát vào nhau nóng bỏng, thật đến từng vị ngọt mê lyến khơi lửa luôn vào quấn quấn quấn quyền. "Chỉ nhiên rồi, em là thật." cô khẽ nói. "À, còn thật đến cả lời khẳng định này nữa." "Xong, kẻ khẳng định kia lại không tài nào hiểu nổi thâm tình của anh mới khổ." Tuy bây giờ bị gián đoạn bữa ăn, nhưng thái độ kỳ lạ của anh đã khiến cô mất cả khả năng đối kháng. Còn thân mềm ra khi nằm trong vòng tay của ai đó, dù gì cũng là quá khen khi bị anh lo loi kéo kéo, đôi khi bất xét nổi nhiệt, bắt xét nồng nhiệt như vậy rồi, còn có nhiều lúc lại nói ra những lời khó hiểu ghê nơi, cô tuy không thấu đạt trọn vẹn những cảm giác phức tạp Phức tạp của con người này Xong vì một lý do Thần bí nào đó tình yêu dường như Đã khiến cô nhạy cảm vô cùng Do đó có thể cảm nhận ra nỗi buồn Về vợi trong từng lời ăn Tiếng nói của anh Đầu óc thì không nắm bắt ý nghĩa câu chuyện Nhưng tim thì vẫn nhói lên Ẩm mỹ vì những lời anh lộ bày luận À luận. Rốt cuộc anh đã biến em Ra dạng người kỳ lạ gì rồi Ừ Sau một lúc Bị hôn tới tấp trên cổ và vai Người nào đó rụt rè lên tiếng hỏi Anh không phải là muốn nữa đấy chứ Từ từ kéo cô ra Anh tự trán vào cô Môi miệng khẽ nhấp lên Ra chiều thuận ý Có phần khôi hài Ừ À đúng là quái vật mà Cô thình lình than vãn Ý không kìm được dòng suy nghĩ Nó lại phun ra Không kiểm soát rồi Ý em là Cô cười cười, vội vã, lắp liếm, từng lời bẩn cợt. Anh có vẻ thích việc này quá nhỉ, ha ha. Ai mà ngờ con người kia lại một lần nữa đối đáp tỉnh bơ. Ừ. a có người đàn ông khỏe anh mạnh nào? Trên thế giới lại không thích làm việc này với người đàn bà của mình. Ai kia bình thản hỏi lại. Ơ thì cũng đúng đó, hồ ly thầm nghĩ nếu không cô đã không ở yên, mặc sức cho anh kéo may nỗi sống hết cả đêm qua nhưng mà dù sao cũng thấy lỗ lẽ ghê nơi không công bằng mà cô vừa làm bầm vừa gặm gặm chiếc đĩa lúc nãy bây giờ vẫn còn trên tay con người thì có có người thì có hết có người chẳng có cái gì sao lại không Anh hỏi thuận tay giọt chiếc nĩa khỏi miệng cô ném đi. Kẻ chẳng có gì, chẳng phải, đã có một người có hết rồi sao? Nhưng người có hết lại ba đạo quá sức. Cô cong môi, kẹm khái. Làm sao cam tâm bị sở hữu bởi một kẻ chẳng có gì? Ánh mắt anh trong một hát bỗng dự xuống lại là tiêu nhìn khiến tâm hồn của cô tan chảy. Không bá đạo thì kẻ chẳng có gì kia đã bị vụt mất. Khiến người có thể, khiến người có hết Bỗng trở nên trắng tay a trắng tay rồi Lại xúc động, lại ngạn ngào Thế là Có khác nào ám chỉ cô là tất cả của anh Anh đúng là thật ác ma Hành người Cô bất thần nói khẽ Tay vỗ vỗ nhẹ vào má anh Giọng điệu trách cứ Cứ cái đà này Thôi thì thà em tự tay móc tim Mình trao cho anh cho rồi Đỡ hơn là để nó nổi loạn như vậy Lời nói vừa chạm đứt Thì người vợ của người ta đã bị người chồng đè sổng sai ra, ra sàn Nặng thật nặng Nhưng không biết biến thái kiểu gì Lại khiến cô dễ chịu vô cùng Là sức nặng của sự an toàn Và vòng tay bảo vệ Anh vuốt ngược mái tóc Lò sò của cô lên Hôn nhẹ lên với sẹo mờ trên trán Thật ngon quá Cô nguyện miệng cười Tay luồn qua ôm lấy tấm lưng của anh Vậy có thưởng không? Ừm Anh nha mắt ra vẻ suy nghĩ Đọn nở một nụ cười ẻ ỏi Vậy một chiếc váy thiết kế của Oscar đi La Renta thì thế nào? Hai bánh cưới năm toàn Còn thêm thánh đường Peter Tại thành phố Vatican Anh, có ai đó đánh rơi vật tùy thân Khẽ môi của anh khẽ công khi hai ngón tay kẹp chặt một mảnh giấy đưa lên Nếu đây là những điều vỡ thích, lẽ nào võ gia chính luận này không đáp ứng được Chờ cảm thấy ngượng nghịu gơ nơi Còn pha, pha lẫn niềm hạnh phúc nồng nàng mà xếp nửa để vỡ o Nếu không phải là vì mấy chữ có phần không ổn vừa đâm trọn vào tâm trí cô Võ gia chính luận Cô tròn mắt hỏi lớn, không phải đó giờ anh vẫn luôn xưng là võ chính luận hay sao? Ác ma việc chuyện rất ghét người ta thốt ra cái họ võ gia, cũng chi là bản thân tự động gắn hai chữ này vào tên của mình. Ừ, anh điềm đạm đáp, giọng trầm xuống thấy rõ. Từ ngày hôm nay, võ chính luận đã chính thức quay về võ gia. Tại sao? Không phải anh ghét họ lắm sao? Sao lại còn quay về nơi đáng nguyền rủa đó chứ? Cô cảm thấy khó chịu dữ dội. Vở ra là quá khứ đau thương của anh. Cô thật sự không muốn anh trở lại nơi đó chút nào để tránh trường hợp người ta, người cô yêu lại xa lầy bị quá khứ dằn vặt đến khốn đốn như sự việc sau quán ăn Nhật Bản ngày đó. Tấm thân cao cao rộng. Tưởng chừng thất bại, thất bại Đột nhiên run lên bằng bật Tâm trí dao động bất ngờ Khiến người ta hỗn hốt Nỗi đau tuôn trào, làm lòng cô đau xót Và chính luận của ngày đó Đã sợ hãi quá khứ của mình như vậy đó Nhưng kẻ mang Họ vỏ ra rồi đây Trước mặt cô, lại bình thản Trên cả sự ngạc nhiên Hơi thở điều đặn Cứ chỉ dịu dàng, toàn thân thả lỏng Duy chỉ có ánh mắt là Tốt ra Chất quyết đón của bậc Phương chúa khi giỏi thẳng vào người vợ bé nhỏ chỉ vì có vỏ ra chính luận mới có đủ quyền lực để bảo vệ được em Đúng vậy tất cả là vì em lời lẽ không cần tót ra từ miệng cũng vang dội giữa không gian ngưng động trên căn hộ cách mặt đất 70m đó có một kẻ đang ngậm đang ngập ngụa những cảm xúc nói không nên lời thôi thì cho dù là kẻ không có gì. Chừng nào vẫn thuộc về người đó hết Thì vẫn hoàn hảo lắm lắm